Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà lập bập đi lại. Lão đã nói là lão sẽ trở về từ đáy mộ. Lão sẽ chờ ta. Rồi, đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi ào qua khung cửa sổ. Ngọn đèn trao lên trước khi tắt ngấm. Bóng tối bất ngờ khiến cho bà Tư hoảng hốt. Lần đầu tiên trong đời bà biết sợ. Bà liếc nhìn về phía cái giường Chợt nhận thấy dường như Đang có một người nằm đó Mặt quay về phía bà Đưa tay vẫy vẫy Bà run dậy bước lui Khi té ngồi xuống ghế Một cơn gió mạnh thổi chiếc khăn lông Bung lên trùm kín lấy mặt bà Tư Bà hoảng hốt dãy ruộng Trong bóng tối Và cảm thấy như chiếc khăn lông Giống con bạch tuộc Với những cái vòi gớm giếc Đang siết chặt quanh cổ mình Bà đưa hai tay lên Cố kéo mạnh chiếc hành lông ra Trong khi ngay bên tai bà Tiếng ông Tư vang lên Nghe rõ mồn một Tao sẽ trở về từ đáy mộ đây Tao sẽ chờ về từ Sáng sớm hôm sau Người ta thấy bà Tư nằm chết Trong căn phòng của nội Quanh cổ bà Là chiếc hành lông vàng khè Chiếc hành bà đã dùng để hạ sát Ông Tư